Chương 172, Công Đức Diệu Pháp, Tam Thanh Đệ Truyện. Tề Vô Hoặc nhìn xem trong tay lệnh bài, rất một mạng, không có như Bắc Cực Trừ Tà Ngũ Lôi Phán Quan như thế đặc tính cùng thần thông, nhưng là lần này linh ứng lại là cùng hắn liên quan liên, thiếu niên đạo nhân cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được cái này ẩn ký cùng bản thân liên hệ, mà đã mã chi chữ cũng đồng dạng chỉ hướng chính Tề Vô Hoặc. Nhưng là loại này chỉ hướng chỉ ở Bắc Cực Trừ Tà viện nội bộ tồn tại. Lấy sao trời đấu số đi suy tính, là hoàn toàn không cách nào suy tính đến đã mã chân thân là ai. Cũng vô pháp dựa vào cái tên này đi ám toán đến Tề Vô Hoặc. Tam Thanh không hỏi thế sự, đệ tử tử thương tại con đường là đệ tử lựa chọn. Thiên Du đại chân quân đã rời đi, giờ phút này là đi triệt để kết thúc công việc việc này, nhưng lại như cũng để Thái Bạch cùng lôi thần hai tôn mạnh nhất chiến tướng ở chỗ này trông coi tề vô hoặc, cũng là vì hắn trận trị thương thế. Thái Bạch tinh quân nhìn thoáng qua, cười nói, "Không tệ à, ân, bất quá ngươi bây giờ chỉ là cái bình thường Bắc cực trừ Tạ viện văn viên, là tuyển chọn có tư chất người, sau đó đặt vào hệ thống bên trong, dù sao chúng ta là trực thuộc ở tứ ngự đứng đầu, mặc dù quy mô không có lôi bộ đấu bộ lớn như vậy, nhưng là vị cách lại ẩn ẩn tại bọn Hàn phía trên." Thiếu niên đạo nhân nhẹ gật đầu, tay vỗ trừ Tạ viện lễ bái, vẫn là hiếu kỳ dò hỏi: Bắc cực trừ tà viện hệ thống là? Ừm. Ngươi hỏi Bắc cực trừ tà viện nội bộ làm sao phân chia? Thái Bạch tinh quân cười nói, phân tiểu phẩm trên dưới, mỗi một phẩm cấp cũng chia cao thấp. Cùng cảnh giới, công hơn cũng có liên quan. Thí dụ như ngươi, Đam Ma, dưới mắt chỉ là cái bất nhập lưu không ra gì tiểu lại, mà người bên cạnh kia gia hóa. Hắn vui vươn ngón tay chỉ bên cạnh uy nghiêm lôi tướng, cười nói, hắn là tứ phẩm dưới, phong trung thiên Bắc cực cửu thiên duy trì trật tự dùng. Ta, hơi cao chút, là vì Bắc đế dưới chướng, thiên đàn ngọc cách bên trong chính tam phẩm, tại ở trong thiên đỉnh, xưng là cửu thiên kim quan thượng tiên. Phong Trung Thiên Bắc Cực Cựu Thiên điều tra nghe ngóng làm cái này chút trách, về phận Thiên Du lão đại lại nói, hắn vị cách tại Thiên Đình đã là cực cao, là trời đàn ngọc cách bên trong đệ nhị phẩm chân tiên, phong hào là Cựu Thiên Kim đóng lại làm thịt. Thử vi phó soái, là Trung Thiên Bắc Cực Cựu Thiên phục ma chân quân. Thái Bạch tỉnh quân tản mạn cẩm kiểm mà đứng, nói: "Cấp độ này liền gọi là thánh. Nghe nói yêu tộc có đại thánh, mà bị ta Bắc Cực trừ tà viện tôn làm Bắc Cực chư thánh tư cách, lại không phải tu vi cùng cảnh giới, cũng không phải là tại Thiên đàn ngọc cách bên trong phân cấp, mà là muốn đích thân cầm kiếm một mình thảo phạt một tôn yêu tộc đại thánh cấp độ cường giả." Nói cách khác, phải có một đối một chu sát tương đương với Thiên đỉnh đế quân cấp bậc chiến lực. Từ Bắc Đế sáng tạo ta Bắc cực trừ Tả viện đến nay, đã không biết mấy vạn năm dù dù tuyết nguyệt, duy trì có Tam Thánh, Viết Thiên Đồng, Viết Thiên Du, Viết Dự Thánh, trừ Bỏ Thiên Đồng đại chân quân bên ngoài, đều còn chưa từng tu đến đế quân thủ đoạn này, nhưng lại cũng đều một mình chu sát qua cái này cấp bậc, không chỉ là đại thánh, kỳ thật ngươi nếu là có thủ đoạn, bổ xuống đế quân, hẳn cái tiên tôn, hoặc là nói chu sát một tôn nhập ma Phật Đà, đều có thể xem như chiến tích. Thiên Du đại ca chính là chém qua đại thánh, về phần Dự Thánh Vốn là yếu tộc hắc sát tướng quân, cũng là chiến bình thiên tôn mới thành thánh. Ừm. Ngươi hỏi Thiên Bồng Đại Chân Quân là thế nào phong thánh? Thái Bạch Tinh Quân cười ha hả, ha, ha ha, bởi vì Ngọc Thanh Đại Tiên Tôn yêu cầu. Thiên Bồng Đại Chân Quân mai danh nhận tích, chém qua đại thánh, đạp phá Phật quốc, lại hàng phục chư bản thân chấp nhất chi đế quân, mới có tư cách xưng là thánh. Năm đó Thiên Bồng Đại La Quân, à, kia thời điểm pháp hiệu vẫn là phủ che thiên tôn, trực tiếp đạp vào Bắc Cực Tử Vi Tinh cùng Bắc Đế chiến đấu, chém giết trăm năm sau lập bại, mới cam tâm tình nguyện tôn Bắc Đế cầm đấu, nguyện làm hắn dưới trướng tướng soái. Mà Bắc Đế thì là Tôn Thiên Bồng Đại Chân Quân là thiên Thượng Thiên Đế. Hai người tên có trên dưới, kỳ thực bạn chi kỳ. Tứ ngữ phía dưới trừ Thiên Tôn, nếu bàn về chiến lực, cũng duy diệu Nhạc Thiên Tôn Linh xem đại đế, cũng tức Huyền Đô đại pháp sư, nhưng cùng một trong chiến, no, mặc dù ta thuộc về Trung Thiên Bắc Cực, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nếu là Huyền Đô đại pháp sư xưa có chỗ chuẩn bị, lấy thủ đoạn biến hóa chi năng, linh đan diệu dược chi kỳ, thương thiên thượng đế chỉ sợ không phải đối thủ. Nhưng nếu là hai người ngõ hẹp gặp nhau, giao sát chém giết, như vậy Linh xem đại đế cũng chưa hẳn là chúng ta Thiên Đồng đại chân quân đối thủ. Thái Bạch chợt thở dài nói, bất quá Huyền Đô đại pháp sư xưa nay căn bản không ra khỏi cửa. Đi ra ngoài trước đó, cũng là lấy Thái Thượng Huyền Diệu pháp môn, bói toán cái mấy ngày tài suất. Thương Thiên thượng để muốn đi tìm hắn luận bàn thời điểm, luôn luôn bỏ lỡ cơ hội, bị hắn tránh đi. Bất quá hắn hai người tựa hồ quan hệ tâm đầu ý hợp, có chút giao hảo, ngược lại là thường thường nhìn thấy bọn hắn uống rượu với nhau, tất cả mọi người nói, bọn họ hai vị nếu là chịu liên thủ, lại cùng trên thanh đại đạo quân tử đồ, Thái Ức cứu khổ thiên tôn liên thủ, dù cho là tứ ngữ cũng khó có thể cấp hắn phàm mang. Nói đến, chúng ta đều không biết rõ, bọn hắn đến cùng là thật quan hệ rất tốt. Vẫn là vì cho thiên giới phóng xuất ra dạng này tín hiệu. Lấy chân nhiếp một ít đồ vật, Thái Bạch thanh âm ngừng lại. Cho ý thức được trước mắt cái này, Thiếu niên cũng không phải là bác cực trừ Tà viện hạch tâm chiến tướng. Theo bản năng mình đem hắn xem như cái này một nhóm đối mặt vấn đề lớn nhất chiến hữu đảm bảo. Đem những này tiên giới bí ẩn kịp thời thu lại, chỉ là thoải mái cười to, rồi xuất thủ vô vô bạ vài hắn, nói sang chuyện khác, cười giỡn nói: "Đến a, Đa Ma, ngươi nhìn à, Thiên Du lão đại chém lại thánh, hắc sát tướng quân thì là chiến binh tiên tôn, lúc này mới có tam giới đều kinh hãi bác cực trừ thánh danh hảo. Ngươi không ngại cũng chạm cái Phật đà, độ cái Phật tổ, góp cái đầy đủ, cũng làm bác cực trừ thánh đương đương." Tại kia thiên bổng, Thiên Du, Dực Thánh bên ngoài thèm cái đó mà. Như thế kiếm đủ cái Bắc Cực Tứ Thánh, cũng tốt gọi đám kia ra hỏa biết rõ cái gì gọi là trấn thủ bốn phương. Một bên Lôi tướng Ngưng Mi a nói, điều tra nghe ngóng làm. Thái Bạch Kỳ cười chỉ trệ. Lôi tướng đối bên cạnh Thiếu Niên đạo nhân chậm rãi nói, không cần chấp nhất ở đây, yếu đất tuyền nguyệt, mấy người có thể có thánh danh xưng hô. Bắc Cực Chư Thánh danh hiệu, không phải là đế quân không phải thiên tôn không phải đại thánh, lại có thể chiến mà giết chi ý tứ, cũng không phải là cảnh giới, mà là chiến lực sát phạt vô song. Nhất muội truy đuổi danh hào người, thường thường vẫn lạc tại trên đường. Thế là trước Thái Bạch tỉnh quân đành phải cười ha ha nói, chỉ là trò đùa thôi, trò đùa, trò đùa. Đả ma, không được coi là thật a. Ha ha ha. Bất quá, ngươi thân thể này là tiêu hao đến rất lợi hại a. Cần bổ túc, bằng không mà nói, ngươi đặt chân chân nhân cấp độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, ngươi lần này là căn cơ nhận xung kích mà tổn thương, chiến lệnh chỉ lấy mày may, sai lấy ngàn đạm, cắt giảm phàm nguyên, chỉ là mặt ngoài bày bệnh ra tới triệu chứng, mà hạch tâm là căn cơ bị hao tổn. Thái Bạch Tỉnh Quân rổi vươn ngón tay chỉ Tề Vô hoặc Mi Tâm, vừa chỉ chỉ tim. Cái gọi là tuổi thọ, bất quá là tính mạng. Tuổi thọ thúc gãy. Nói cách khác ngươi tính cùng mệnh đều bị cắt giảm. Người tu đạo tu chính là cái tính mệnh sống tu, ngươi cái này không phải liền là đại đạo chỉ cơ bị phá sao? Thiên thiên nhất khí chỉ sợ cũng có ảnh hưởng. Nếu là không thêm vào xử lý, sẽ chỉ có một cái kết cục, người đời này đều tu hành không đến Tam Hoa tụ đỉnh. Thái Bạch vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Tam Hoa chính là tính mạng nguyên thần viên mãn, căn cơ có hại còn muốn Tam Hoa tu đỉnh, không tương đương tại một cái vỏ vỡ hụt, còn muốn được đấy. Quả thực là trèo cây tìm cá, vĩnh viễn không thể nào làm được sự tình, mới ta để ngươi uống rượu của ta, là từ Nam Cực trưởng sinh đại đến nơi đó đoạn." Khô khụ, ta nói là cậu, cậu tới Trước đây ngũ diệu tinh quan, bởi vì rất có thể đánh mà đi Bắc Cực trừ tà viện, lại danh liệt thượng tiên nam tử một mặt chính khí, nói: "Ta thật là cầu tới, thật. Phạm nhân uống chi, có thể duyên tọa 10 năm, tu giả uống chi, có thể tính mạng song toàn. Nhưng là ngươi vừa mới uống hết, tính mạng lại hoàn toàn không có đạt được đến bù, cái này đã nói rõ trong cơ thể của ngươi đã là rách nát không chịu nổi, liền dạng này tiên gia chi vật đều không thể cho ngươi đèn ngủ. Tiểu tử có thể hối hận không?" Thiếu niên đạo nhân đưa tay phất qua thái dương tóc trắng, hồi đáp: "Có lẽ trăm năm sau chờ ta thọ trung thời điểm sẽ hối hận đi." Ha ha ha, đó chính là nói hiện tại không hối hận. Tuất tiểu tử, là ta bắt cực trừ, ta viện hẳn giống. Thái Bạch Tinh quân uống rượu, cất tiếng cười to nói, nói thật, ngươi cái này cẩn cơ liền xem như dùng Cự Truyền Kim Đan đều vô dụng, món đồ kia chỉ có thể đem ngươi cảnh giới trực tiếp tăng lên tới ước chừng tiền quan cấp độ bên trên, ngược lại là có cái tiêu dao, có thể về sau cũng không cần nghĩ nha. Phàm la ngoại vật, đều có hạn chứng, tu đạo tu bản thân. Đồ chơi kia chỉ là cho ngươi một cái tiên nhân nói cơ, thật sự là đáng sợ đáng tiếp trì tạng hóa, nhưng là ngoại lai chỉ vật, cuối cùng không phải ta, kia đối với so sánh hạng người tới nói, là thiên hạ lớn nhất lớn nhất tạng hóa. Thế nhưng là đối với chúng ta tới nói, đây chính là thiên hạ đại nhất đẳng cấp độ. Ngăn đường ta đồ người, đều có thể dễ chỉ. Cho nên ngươi muốn giải quyết kiếp nạn này, cũng cần từ trên người chính mình bắt đầu, tuy nói là khó, nhưng lại cũng coi là đơn giản, dù sao, ngươi lúc trước thế nhưng là được công đức. Công đức? Là vậy? Là bị Bắc Cực Trừ Tà viện thừa nhận công đức. Thái Bạch Tỉnh Quân nuốt cằm nói, bất quá cái này công đức cũng không phải ngươi cứu người hoặc là cái gì, giết người không tổn hại, cứu người không được, bởi vì đây bất quá là văn vật, vật. Lúc trước kế đô nói tới mặc dù cực bất công, nhưng là trình độ nào đó tới nói, cũng là đúng. Đối với ngày này tới nói, Mặc kệ là người, vẫn là có cây, dù là tiên thần đều không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Sinh thành đạo diễn và vật, chết thì bất quá hồi phục đại tiên. Hoặc sớm hoặc muộn không có biến hóa chút nào. Chính là giết chóc chúng sinh, đại đạo sẽ không vì vậy mà trách cứ mày may, xả thân mà cứu người ngàn vạn, mạng sống vô số, đại đạo không có mày may người khen, chúng sinh nói đại đạo vô tình, có thể đại đạo vì sao muốn hữu tình? Cái gọi là vô tình, chỉ là cái này mêng mông bầu trời phía dưới, vô số hữu tình chúng sinh, muốn đến mà không được, bỏ mà không thể, bi phẫn tuyệt vọng, không thể kèm theo, chỉ đem hắn quy về mệnh độ, nói Thương Thiên không nói gì. Đại đạo vô tình, mút trời có mắt, vì sao muốn yêu ngươi một người? Nói dù có tình, vì sao muốn giúp ngươi một người? Cái này công đức là bởi vì ngươi gân bó trật tự mà bị ghi lại ở Bắc Cực Trừ Tà viện bên trong, là lấy lấy tên là, tại thiên địa có công, tại chúng sinh có đức ý tứ, liền như là âm đức là ghi chép tại âm ti thư thần bên trong, ngươi có thể này đem đổi lấy chút vật quý hiếm, cái này vật quý hiếm đều là các lớn pháp mạch đi truyền, công đức chi vận, nhưng thật ra là dùng để ngăn chặn miệng của bọn hắn. Dù cho là Bắc Cực Trừ Tà viện cũng không tốt quang minh chính đại đem người bên ngoài pháp mạch đều đưa ra ngoài trong đó vừa lúc có đồ vật có thể đền bù thương thế của ngươi. Yên tâm, không phải ngoại vật." Thái Bạch Tinh Quân nhịn không được lắc đầu than thở nói, "Cũng là ngươi cơ duyên xảo hợp, ta còn chưa chừng nghe nói, có ai có thể tại ngươi cấp độ này, liền giải quyết dạng này tai kiếp. Được công đức, vừa lúc có thể đổi luyện khí chỉ pháp, còn có thể có chút còn thừa. Ngươi cái này ngũ tạng lục phủ mặc dù tổn hại, lại là dung nạp qua sông núi địa tích chỉ khí cơ, nghiêm nặng trên ý nghĩa, thương thế của ngươi nên tính là một tôn đế quân mượn nhờ thân thể của ngươi ra một chiêu, đế quân cấp độ thực lực quá cường đại, dẫn đến ngươi ngũ tạng lục phủ cùng tân cơ đều bị cọ rửa mà vỡ vụn." Mặc dù vỡ vụt, nhưng cũng dung nạp qua cấp độ này lực lượng, tự có biến thành La Họa, nhưng cũng chưa chắc không thể hóa Họa La Phúc. Ha ha ha, vừa vặn có thể tu đạo này chỉ pháp môn, ta tìm đến tìm nhìn. Thái Bạch Tỉnh Quân lấy ra yêu bài của mình, trong đó lưu quang biến hóa, cực kỳ cường hành chỉ khí cơ, chợt hư không bên trong huyễn hóa ra mấy quyển đồ lục, hắn nhanh chóng tuyển chọn, cuối cùng chỉ còn lại 3 quyển mục tranh, phát ra vô tận lưu quang. Thiếu niên đạo nhân nhìn lại, lại gặp trên đó danh tự. Trung Thiên Bắc Cực Chu Thiên Tỉnh thần luyện khí pháp điển, là cùng Hỗn Nguyên kiếm điển cùng một cấp độ pháp môn, nhưng lại vậy mà chỉ có chỉ là luyện khí pháp môn liền đã tới điện cấp độ. Thái Bạch Tỉnh Quân chỉ vào quyển này, cười nói, "Này là Trung Thiên Bắc Cực Chư Tỉnh Quân chỉ pháp, đềuỷ chép ở đây, phần lớn Tỉnh Quân dòng dõi, hậu bối, tại. Luyện khí cấp độ này bên trên, sở tu đều là cái này một quyển pháp môn, người bình thường luyện khí, tu chính là một mẩm ngũ hành chỉ khí, đây cũng là lấy Chu Thiên sao trời làm căn cơ, phun ra nuốt vào Tịnh Thần chỉ quang. Ngươi lần này công đức, phương pháp này có thể tận có được." Lại chỉ vào khác một quyển, nói, "Tự Vi Đế khí trấn kinh. Đây là Tự Vi Đế quân sáng tạo pháp môn. Hắn là tiên tiên tinh khí biến thành, vốn không tiên tiên nhất khí chi cấp độ." Nhưng là về sau Đế quân đẩy ngược đại đạo, một lần nữa viết xuống cuốn này, chính là tứ ngữ chi Đích chuyển, trong đó Đế quân người thân phần lớn tu luyện này pháp môn, lộc lấy ngàn vạn, có thể dẫn chư thiên tinh thần chi khí chi viện, cũng có thể có tự khí hộ thân, không cần muốn chủ động, liền có thể không nhìn tuyệt đại đa số xem khí vận pháp môn. Nếu là lựa chọn cái này, ngươi lần này đoạt được, đại khái có thể đạt được chân nhân cấp độ pháp môn. Ta là đề nghị ngươi lựa chọn cái này. Trong đó có 11 địa thiên, hắn thai âm luân hình, thái dương luyện thần hai thiên có thể hoàn toàn đền bù thương thế của ngươi. Lấy chu thiên tinh tướng đền bù tự thân, có thể để ngươi nhân tộc căn cơ phá rồi lại lập. Nhân tộc là vạn vật một trong mưng, nhưng là dù sao yếu đuối, như thế có thể thoát thai hoàn cốt. Trật lại chỉ vào cuối cùng một quyển, nói, "Từng, cái này một quyển. Ta không để nghị ngươi lựa chọn." "Vì cái gì?" Thái Bạch Tỉnh Quân tở dài nói, bởi vì quá mắc, mà lại cơ hồ không có gì nhân tu thành, trọng yếu nhất chính là tu thành, cũng chỉ là để ngươi trở lại nhân tộc bản thân trạng thái, là cái gọi là trở lại bản tự nhiên, cái này một quyển kinh điển để ở chỗ này trọn vẹn 1 vạn 7 ngàn 5, bao nhiêu người từng đổi lấy qua, nhưng là đều không đạt được, chỉ lãng phí một cách vô ích chính mình mấy trăm năm tích lũy công đức, lãng phí à?" Kiều Niên đạo nhân hiếu kỳ nhìn lại, kia là một quyển xưa cũng Ngọc thư, không còn chân kinh pháp điển phân biệt, chỉ thật đơn giản bốn chữ, Nguyên thủy tổ khí. Chương 173, Trảm Long Thiên, Nguyên thủy tổ khí. Đề vô hoặc chú ý tới phía trên bốn cái xưa cũng văn tự. Thái Bạch Tinh Quân hớp một cái rượu, nói, "Vâng, chính là Ngọc Thanh Đại Tiên Tôn đích truyền công pháp, trong truyền thuyết thập nhị thánh chân bên trong liền có mấy vị tu cái môn này luyện khí pháp, nhưng là không nhiều, dù sao Ngọc Thanh Đại Tiên Tôn đệ tử, phần lớn cũng đều là tiên tiên hóa sinh chi vật, tại đàn sinh hóa hình trước đó, liền đã bị thiên địa tinh hoa dưỡng dục dài dàng dặc tuyền nguyệt." Vừa xuất thế, chính là Tam Hoa tụ đỉnh. Bậc này tại Tiên Tiên nhất khí lúc tu hành công pháp, cũng là cơ bản không có bao nhiêu nhân tu cẩm qua. Nguyên thủy đại thiên tôn cũng căn bản không thèm để ý, trải qua thiên bổng đại chân quân xin phép qua về sau, cho phép vật này đặt ở Bắc cực trừ ta viện, nói là thiên địa trật tự có công đức người, đều có thể tu hành nãy pháp môn, chuyển hóa nguyên khí là tổ khí, về phần có cỡ nào chỗ huyền huyễn liệu. Ha ha, chuyện thế này, ai biết rõ. Ta năm đó đập 300 năm 500 năm trạm yêu trừ ma công đức đi vào. Cái gì đều không thể đạt được, cũng liền ngủ thông phái. Thái Bạch tinh quân xúc động tở dài, Rất rõ ràng lúc trước hắn sở dĩ thuyết phục Tề Vô hoặc không được đổi cái này một quyển kinh điển, tất nhiên là bởi vì hắn mình đã nếm qua thua thiệt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thái bạch tay áo quét qua, cái này rất nhiều lưu quang cũng liền tản ra đến, nói, bất quá nha, ta cũng chỉ là cái đề nghị, nhưng là ngươi phải thận trọng lựa chọn. Bởi vì ngươi phấn đấu quên mình, liều chết hóa đi lần này thái kiếp, ngươi mới có này duyên phận. Không được chọn sai. Ha ha, bất quá cái này cũng cần muốn sự tình về sau, đem việc này đều báo cáo bầu trời, cho nên mới có công đức xuống tới, dưới mắt liền cho ngươi nhìn xem. Thiếu niên đạo nhân nói, sự tình về sau. Đúng vậy a. Thái Bạch tỉnh quân trong mắt, thản nhiên nói, "Thưởng công hành hình về sau." Hắn rối xuất thủ đặt tại Tề Vô hoặc bả vai vô vô, nói, "Trên lệch thời gian không nhiều lắm, đi thôi." Tạo thành lần này thai tiếp vấn đề lớn nhất đã bị chu sát, lưu lại một chút tà khí chướng khí rất nhanh bị đều tiêu trừ, mà bởi vì Thiên Du ở chỗ này, bắt cực trừ tà viện còn lại thành viên đều đã tới Trung Châu vị trí, trong đó xuất chinh chiến tướng tổng cộng có 34 người, người chết trận bốn vị, đều lấy về băng ngưng thể mang theo trở về. Lôi bộ Ngũ Lôi trực phù lại. Hỏa bộ Hỏa Linh Nguy Thiên Công. Đấu bộ Nhật Quang Thái cực lại. Cùng Thượng Thanh Ti mệnh nam cung Hư Khanh Tiểu niên đạo nhân nhìn thấy những này chiến tướng thân thể giáp trụ đều có vướng vụ chỗ, cho dù chết đi, trên người sát khí như cũ tồn tại, nhất định phải lấy ngàn năm huyền băng phong ấn, mới không về phần tiết lộ ra ngoài, lấy tạo thành còn lại thương sinh bị hao tổn, bọn hắn là phụ trách trung châu bên ngoài, còn lại mấy chỗ hoạch tâm tiết điểm bắc cực trừ tà viện chiến tướng. Thế vô hoặc đối mặt chính là kế đồ, mà mặt bọn hắn đúng thì là nguyên bản la hầu các loại tinh quân bố trí còn lại thủ đoạn. Cùng còn lại cảnh giới khá cao cùng cấp độ cường giả. Tình thế đều bình định xuống tới, nhưng là cuối cùng bỏ ra đại giới, trong đó thượng thành tư mệnh trợn mắt tròn xoe đã đứt đi một tay, Thái Bạch Tinh Quân cầm bầu rượu, đem cái này từ Nam Cực trưởng sinh đại đế chỗ có được tiên nhượng nghiêng đổ tại những này huyền băng trước đó, thần sắc thoải mái, nói, nhìn thấy không? Đa Ma, những này có lẽ chính là ngươi ta tương lai kết cục. Bắc Cực Trư ta viện danh hảo, cuối cùng là phải lấy máu xâm nhiễm. Địch nhân, hay là chính mình? Tư Mạnh, hắn là thượng thanh linh bảo đại thiên tôn đệ tử, là sư đệ của ta. Có thể tại đạo hiệu trước mang theo thượng thanh danh hảo, là chân truyền, so với ta mạnh hơn. Dù sao hắn so với ta tiên phú càng tốt hơn một chút hơn, vừa xuất thế chính là trời sinh tam hoa tụ đỉnh. Năm năm trước đầu nhập môn tưởng, chỉ dùng 700 năm không đến thời gian liền tu thành ngũ khí chư nguyên, lại cực cam hiểu kiếm đạo sát phạt, vào Bắc Cực Trừ Tà viện, đây là hắn tham dự lần thứ tư kiếp nạn, lần này hắn cuối cùng vẫn lạc tại đây. Đến, Đa Ma, cho bọn hắn rót một ly quẩy rượu. Thái Bạch Tỉnh Quân đem vật trong tay ném cho Tề Vô Hoặc, lưỡi khí thanh lãnh bình thản. Nói vẫn tại sát phạt, là Bắc Cực Trừ Tà viện kết cục. Vô luận là tiên tiên biến thành Bắc Đế dưới trướng tỉnh quân, vẫn là Tam Thanh Đạo tổ thân truyền đệ tử, chớ không được có cái này vừa chết, các sư trưởng không sẽ ra tay, cho dù là trên thanh đại thiên tôn cũng Hắn có lẽ sẽ bởi vì một ít kỳ lạ nguyên nhân mà xuất kiếm, nhưng là duy trì có làm đệ tử lựa chọn liêu đạo đường, mà hậu đường đường chính chính hành tẩu ở nói, vẫn lạc tại cái này trên đường lúc sẽ không, vô luận vị kia lại thiên tôn, đều chỉ sẽ bình thản nhìn chăm chú lên chính mình đệ tử cuối cùng một đường. Chỉ chết chỉ trọng, có biết sinh chỉ trọng. Tam thanh đệ tử cùng sư tôn, cũng chỉ có truyền đạo tụ nghiệp giải hoặc quan hệ. Chỉ này một thế duyên phận, bỏ mình, diễn diệt. Như thế, cái này cũng là thiên tôn từ bi. Thiên Du đại chân quân bình tĩnh chính nhìn xem thuộc hạ cùng đảm bảo, nhắm lại mắt, xoay người lại, cái này vài vạn năm tuế nguyệt bên trong, Hắn nhìn xem bọn hắn như sao lưng kia thiếu niên đạo nhân đồng dạng non nớt lúc bước vào Bắc Cực Trừ Tà viện, cuối cùng lại tự tay đưa tiễn bọn hắn, Bắc Cực Trừ Tà viện năm chữ nặng nghề, cũng là tại từng đời từng đời này chém giết cùng tiên hết phía dưới mới trở nên băng lãnh uy nghiêm. Thủ trưởng đặt tại băng quan phía trên, tiếng nói bình tĩnh, chư điệu trích tiến lên. Rất nhiều Bắc Cực Trừ Tà viện chiến tướng lúc trước đã dẫn tiến quen biết lẫn nhau, giờ phút này tản ra hai bên, Tề Vô hoặc lúc đầu muốn tránh đi, nhưng là Tiên Du đại chân quân ánh mắt nhìn xem hắn, để hắn đứng tại bên cạnh mình, bên cạnh lôi tướng rối xuất thủ đặt tại trên bả vai hắn đè lên, thế là Tề Vô hoặc trong lòng đã có đón trước. Hắn nhìn thấy Linh Diệu Công, Ngao Lưu cùng thanh niên áo trắng kia đều tại. Trừ cái đó ra, còn vẫn có Trung Châu thổ địa, trong núi có tính linh biến thành chi tinh, thiên đỉnh bốn phương tám hướng thần du chi thần. Thậm chí bản địa âm ty thanh hoàng. Nhưng phẩm là lần kiếp nạn này phát sinh thời điểm ở tam giới bên trong yêu ma quỷ thần chỉ thuộc, đều đến chỗ này. Ngao Lưu cùng Linh Diệu Công nhìn thấy Tề Vô hoặc đứng tại một bên thời điểm, đầu tiên là liền giật mình, lại cũng không hiện ra ngoài ý muốn, mà thanh niên áo trắng thì là nao nao, con ngươi trừng lớn, hiện lộ ra cực đoan không dám tin tưởng thần sắp đến, tựa hồ hoàn toàn không dám tin tưởng lúc trước cái kia cùng mình đánh Cờ thiếu niên. Giờ phút này lại đứng tại cái này, một đám toàn thân phát ra hung tùng sát cơ Bắc Cực Trừ Tà Viện thần tướng bên trong. Thiên Du chân quân con ngươi khẽ ngưng, Linh Diệu Công, Ngao Lưu cầm đầu rất nhiều sông núi địa chức đều hiện lễ. Thiên Đình địa quan bên trong, cũng không quan hệ trực tiếp, nhưng là duy trì có Bắc Cực Trừ Tà Viện có có trực tiếp giám sát thiên quan, địa quan, thủy quan chức quyền, chỉ giết không độ, Bắc Đế lệ thuộc trực tiếp, Thiên Du chân quân chậm rãi nói, lần này kiếp nạn, dựa vào chức quân, chờ ta hồi thiên, tự sẽ đi Bắc Đế trước mặt, chỉ tiết bẩm báo, từ chuyến người, phấn chuyến người, đều lúc có Bắc Đế trị bản thượng. Hắn Linh Diệu Công, Ngao Lưu Lúc có Bắc cực trừ Tà viện công đức gia thần, có thể nhập Bắc đế trung thiên Bắc cực tử vi cung bên trong, lựa chọn chư công pháp, linh bảo, thiên đỉnh có người, công đức bên trong, đều có thể lựa chọn. Linh diệu công, ngao lưu đều chắp tay cảm ơn. Thiên du chân quân lại từng cái đến qua danh hảo, nhưng phẩm là phấn chướng người, đều sẽ có chỗ ban thưởng vật. Chúng đều vui mừng khôn xiết. Sau đó phần lớn địa trích lưu lại danh tự sau cũng liền lui đi. Chân quân trong mắt, thản nhiên nói, công đã đi qua, cũng nên luận tội. Mấy chữ này rơi xuống thời điểm, Lúc trước vùng lòng có chút bầu không khí trong một chớp mắt trở nên băng lãnh một mảnh, Ngao Vũ Liệt đầu gắt gao thấp đến, chỉ cảm thấy sợ hãi cảm giác để hắn thân thể đều cứng ngắc, rất nhiều Bắc cực trừ Tả viện chiến tướng cầm trong tay minh khí, tự có một trong số đó cầm cầm phán quan hồ sơ, đọc lên do: Thiên đình 3600 năm trừ Tả chi trận, bởi vì kính hạ Long Vương bản thân chi tư, mà gây nên mưa rơi mất cân bằng, trận pháp bị phá. Trung Châu rơi vào, vạn vật mới chết. Tội lỗi là thứ nhất. Có thể có gì bổ sung mà nói tử? Cầm hồ sơ chi thần tướng ngước mắt, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, trong lơ không tựa hồ đã có đao kiếm minh khiếu thanh âm. Sắc ý nồng đậm cơ hồ hóa thành thực chất, đám người tinh mịch đều đã đoán được trước mặt vị này Long Vương sẽ đối mặt với như thế nào hạ trạng, mà Ngao Lưu thần sắc thản nhiên, chỉ là trong mắt cuối cùng có trống khổ thương tiếc, cực đau nhức cực nặng. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đứng tại Tiên Du một bên thiếu niên đạo nhân trầm mặc hồi lâu, cất bước tiến lên, nói, "Ta có." Từng đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, trong đó có Bắc Cực trừ tà viện, cũng có thuộc về địa trích. Ngao Lưu nhìn về phía kia đứng trước mặt mình thiếu niên đạo nhân, tựa hồ kinh ngạc hắn sẽ đứng ra. Thiếu niên đạo nhân nói, "Kính hạ Long Vương Ngao Lưu sự tình, còn vẫn có nguyên do, 7 năm trước có Cẩm Châu kiếp nạn, Long Vương Ngao Lưu giận nước mưa rơi. Hắn đem kế đô tỉnh quân chức đó nói tới đồ vật nói ra, chính là bởi vì Ngao Lưu năm đó mưa rơi cứu trợ thương sinh, lúc này mới đưa tới kế đô trả thù, mới hóa thân thành Việt Liên Thanh, tiến về Trung Châu, mê hoặc tuổi trẻ Ngao Vũ Liệt Hạ Vũ mất cân bằng, lúc này mới cũng có sau sự tình, hết thảy hết thạ ạn dịch, đều là bởi vì năm đó cứu người mới liên lui ra. Thế là chư điệu trích thần sắc đều hơi có biến hóa, mà bác cực trữ Tả viện bên trong chiến tướng cũng ngất mắt. Là bởi vì cứu trợ thương sinh mà bị đè mắt tới. Như vậy, cũng quả thật là bị ai, hắn cũng coi là cái tụ hạ người. Hắn nhị tử chỉ là một cái tuổi trẻ lông động, không cần phải nói hắn, liền xem như đạo hạnh lại cao hơn chút, tâm cảnh không đủ đều khó mà chống lại đến từ kế đô mê hoặc thủ đoạn, nhất nghiệm phía dưới, đi sai bước nhậm, cũng là tình, có thể hiểu sự tình a. Linh Diệu công trầm mặt dưới, hắn cũng tiến lên trước một bước, chắp tay nói, "Ngao Lưu hắn ngàn năm ở giữa, cẩn trọng, không từng có qua một lần sai lầm, liền xem như không cũng có lớn công lao cũng cũng có khổ lao, khẩn cầu Thiên Du đại chân quân, có thể có chút xét." Liên xem như hắn làm công gây tội. Tại Hạ Nguyên đem lúc trước công đức giao ra, lấy chống đỡ Ngao Lưu hắn một chút không quan trọng chỉ tội. Có các trung châu đại thổ địa xúc động tự giải, cũng nói, tại hạ cũng miễn ý. Ngao Lưu hắn vì thương sinh mà động, về sau lại bị người háng hại, thật không nên như thế. Rất nhiều điệu trích trầm ở dưới, bọn hắn nguyện ý giao ra chính mình công đức, lấy đổi Ngao Lưu sắp tao ngộ trùng phạt có thể hơi nhẹ chút, đối với vị này lão long vương tao ngộ, ôm lấy cực lớn đồng tình, mà song tóc mai đã bạch thiếu niên đạo nhân trầm mặc, lui bước về tới chính mình lúc trước chỗ đứng hàng. Ngao Lưu nhìn xem hắn, chỉ là có chút chắp tay xuống. Giờ phút này còn lại Bắc Cực Trừ Tà viện chiến tướng cũng đã dẫn dắt Trạm Long Đại chi lực, ở chỗ này hóa thành cùng Thiên đỉnh Trạm Long Đại không khác nhau chút nào chi binh khí. Rõ ràng bắt cực trừ tà viện trừng phạt, không phải thật đơn giản giết chết liền hoàn thành, mà là chém tới ba hồn, gióc thịt đi bảy phách mới tính xong, Trảm Long đại phía trên không biết rõ chém giết bao nhiêu yêu lòng, trong đó quấn quanh chi huyết sát nhiệt khí trùng trời mà lên. Thiên Du ngữ khí bình thản nói, lấy công chu tội. Các ngươi có ý tứ là, chỉ cần trước đó có công lao, về sau làm hại họa, cũng không cần nhận trừng phạt. Lai ý tứ này sao? Bởi đó trước cứu người ngàn vạn, bây giờ suýt nữa hủy thương sinh tại một khi, để thiên địa trật tự mất cân bằng, liền có thể không truy cứu. Trước đó cứu một người, bây giờ giết một người, có thể lẫn nhau tri tiêu. Chúng điệu trích cho Mặc, Linh Diệu Công thở dài nói, thế nhưng là, chân quân cũng phải biết, bọn hắn cũng là thuộc hạ người. Mà hắn cái này ngàn năm tuyết nguyệt, chưa từng từng phạm sai lầm, chỉ là, chỉ là bị địch thiết kế. Ngao Lưu lắc đầu, lấy ánh mắt ra hiệu Linh Diệu Công không cần nói nữa cái gì, Linh Diệu Công há hốc mồm, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt phức tạp, nhìn xem cái này lúc trước chém giết mà một thân là thương thế lão Long Vương thản nhiên đứng dậy, triển khai hai tay, dự định tùy ý chạm Long Đải chỉ xiển xích rôi ra đem chính mình chế trụ, nhưng là giờ phút này, kia xiển xích biến hóa mà ra, đúng là trực tiếp khóa lại rơi trên mặt đất ngao vũ liệt. Màn biến hóa này Đệ Ngạo Lưu cùng Linh Diệu Công đều ngơ ngẩn, cái trước ngơ ngẩn, đáy mắt có không dám tin, có nhi tử tựa hồ rốt cục tỉnh ngộ mừng rỡ cùng trong một chớp mắt tuyệt vọng, mà Linh Diệu Công thì là đáy mắt chỉ còn lại có phất tạm, chỉ là cảm khái thở dài, Ngạo Vũ Liệt có chút nước mắt, hắn đóng hạ con mắt, gàn tường chữ một. Tính hạ Long Vương. Ngạo Vũ Liệt. Bị phạt nhận lấy cái chết. Ngạo Lưu một nháy mắt kịp phản ứng, một cái tay bỗng nhiên bắt lấy Ngạo Vũ Liệt cổ áo, để hắn trên thân xiềng xích phát ra túc sắt vang lên, vị này Long Vương đáy mắt có bi thương tuyệt vọng, sống nát đáy mắt vui mừng, hắn vô ý thức vô cùng dùng sức, căm tức nhìn trước mắt nhi tử, ngươi Ngao Vũ liền nói, "Cha ngươi bế rõ." Sắc mặt hắn tái nhợt, Miễn Cương cười nói, "Ta chưa từng nghe theo sắp xếp của ngươi, lần này liền để ta cuối cùng lại làm trái một lần đi." "Ngươi?" Một ngạo lưu khí huyết dâng lên, hắn lúc trước tử chiến không ngớt, toàn thân nhuốm máu, lần giáp đều vỡ toang, giờ phút này bỗng nhiên lòng ra như tử, sau đó quay người bỗng nhiên hạ bái, Tiền Nạo Chi Long cũng quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, "Thiên Du chân quân có thể trà, bảy năm qua kính hạ lòng vương thủy trung là ta, là con ta muốn sớm trưởng khống tính hạ, mới tất tại cái này trong mấy ngày đi Bổng Lai Ti Hối Lộ chân quân, sửa đổi danh tự." "Chân quân Minh xét, nên tụ hình dàn nên ta." Lão đầu tử ngươi làm gì? Kính hạ Long Vương là ta. Ngươi không được ở chỗ này làm cái này tỉnh táo thái độ, ngươi là Long tộc, không điêu cầu người. Đông đạo địa trích không dám nhìn, mà Thiên Du trong tay cầm chính là phán quan lệnh, chỉ vào Ngao Lưu, lại chỉ vào Ngao Vũ Liệt, chỉ cần hắn rơi xuống này lệnh, bị chỉ vào người liền sẽ trực tiếp trên trạm Long Đài, ba hồn bảy phách tán, cái gọn gàng, một đám tính mịch tội điểm. Thiên Du đại chân quân bỗng nhiên cổ tay khẽ động, kia khiến bay thẳng nhập tể vô hoặc trong bàn tay. Đãng Ma, ngươi lúc trước lĩnh nơi đây ngũ lôi phán quan sứ. Án này, ngươi đi phán, đến cùng chẳng ai. Thiên Du đại chân quân nhãn thần bình tĩnh băng lãnh. Thiếu niên đạo nhân cầm linh phù, cảm giác được từng đạo ánh mắt đều rơi xuống, Ngao Vũ Liệt vung lòng xuống tới, Ngao Lưu rẽ rữa cùng cần cầu, trừ ta viện thành viên ánh mắt, địa tích ánh mắt, còn có đi qua chính mình, hắn đứng ở chỗ này, đứng tại chỗ cao, nhìn xem kia quỷ trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu long vương, nghi tới là 7 năm trước ngã trên mặt đất thiếu niên cùng kia bay lên trời long. Năm đó tính mạng của hắn nắm chặt tại kia long vương trong tay, mưa rơi xuống hắn. Ngày hôm nay, hắn tính mạng tại hắn trong tay. Trung Châu mưa rơi, mạng sống hơn 700 vạn. Lần đầu gặp gỡ cởi mở cùng kia đối với thiên hạ mừng rỡ, thiếu niên đạo nhân nhìn xem lão nhân cần cầu. Đi qua phát sinh từng màn đều ở trước mắt hiện lên, cuối cùng trong trí nhớ, Cẩm Châu hỏa diễm từ trước mắt của hắn đốt tới Trung Châu, một đường thấy, một đường biết, lượt đi tại trong nhân thế, năm đó Cẩm Châu cứu người là thật, mà bây giờ hắn thất trách cũng là thật. Một đường thấy chết đi người là thật, chết đi điệu trích cũng là thật, Trung Châu thê lương đều là bởi vậy thất trách cũng là thật. Thiếu niên đạo nhân nhắm mắt lại, nói khẽ, kế đồ đã chết tại ta dưới kiếm. Chuyện năm đó, ta sẽ tra rõ ràng, là ai đã hại huynh, ta cũng sẽ tra rõ ràng. Trên mèo Bích Lạc hạ hoàn truyện, dù là ta chết ở trên đường, ta cũng nhất định sẽ làm được. Ngạo lưu lão tiên sinh, đa tạ ngươi thật khó lôi. Thiếu niên đạo nhân quay người, chắp tay đối mặt Thiên Du đại đạo quân, đạo bào tay áo lên xuống, lại không chần chờ, trả lời: "Muốn không làm tròn trách nhiệm, có sai lầm xem xét chi trách? Một tùy tiện, cố tình làm bậy, vọng động thần quyền." Hai người, chém tất cả. Hai người, chém tất cả. Bốn chữ bình tĩnh, lại tự có một cỗ băng lẫnh sát phạt, nhưng mà lại quang minh chính đại chi khí cơ. Linh Diệu công chỉ cảm thấy một cấu ngắt thở, nhưng lại cảm thấy cái này xử lý chính mình hoàn toàn nói không nên lời cái gì. Thiên Du đong nhiên cất tiếng cười to, "Không tệ, nên hai người chém tất cả." Các người tốt vừa ra phụ tử tình thâm, tuốt vừa ra bạn cũ trẻ lấp. Vậy cái này thiên địa trật tự bị điên đảo về sau bỏ mình thương sinh nên như thế nào? Chỉ các ngươi hữu tỉnh, kẻ bên cạnh đều vô tỉnh. Buồn cười. Mong muốn đơn vương có biết bắc cực trừ tà viện chỉ giết không độ. Làm chủ tội người, chằm mã chu diệt, diệt đi ba hồn, rảo sát bại phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Làm thứ tội người, chằm mã chu diệt, gióc thịt đi lang hồn, đánh vào địa phủ luẩn hồi muôn đời. Trảm Long Đài đã mở ra, sắc khí tung hoành, ẩn ẩn huyết quang vô số, làm tự mình mưa rơi long vương, lại là hiện tại kính hà long vương. Ngao Vũ Liệt mở to mắt, đứng dậy chủ động đi chịu chết lại nghe được bên cạnh tiếng cười khẽ, một bên lão Long Vương ngao lưu nhìn xem bên kia thiếu niên đạo nhân, nhưng không có oán hận gì, chỉ là than thở. Ta lại bị phụ tử tình mà che đậy. Ngươi mới là thanh tình a. Bất quá, thiên địa đại công đức, chúng sinh cầu sống, ai còn nói tình phụ tử là sai đâu. Ngao Vũ Liệt đột nhiên cảm giác được cổ đau xót, nói không ra lời, con ngươi co rụt lại. Ngao Lưu bỗng nhiên hiện ra chân Long thân thể. Đôi rồng chỉ là hất lên, đem vốn nên ba hồn bảy phách tán cái sạch sẽ Ngao Vũ Liệt cho đánh lui, đập đầm ầm ầm tại trên vách tường. Trương ngâm âm âm bên trong, Rất nhiều Bắc cực trừ tà viện chiến tướng đều bị trong lúc nhất thời bất lui, không dám tin nhìn xem Ngao Lưu bay thẳng chạm Long Đài. Thiên Du đại chân quân chưa từng ngăn cản. Tuy ý vị này cứu người vô số chân long tại Trường Âm Âm Thanh bên trong, chủ động đâm vào kia một ngụm sát phạt thần binh phía trên, đối mặt đại khủng bố, tự chém tại chạm Long Đài bên trên, Ngao Vũ Liệt quỷ trên mặt đất rãy rủa lấy đứng lên, há miệng muốn nói điều gì, nhưng là lão đảo hai lần, lại chỉ là quỷ trên mặt đất, thân thể run run dậy, cái gì đều nói không nên lời, liền khóc đều tựa hồ quên đi giống như. Chỉ là không dám tin quỷ gối hướng phía trước, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Ngao Lưu hồn điệt Trần Tân trùng điệp rơi trên mặt đất, một đôi mắt đã mất đi thần quang, vừa vặn nhìn chăm chú lên Tề Vũ hoặc chỉ nhị non than thở nói, đáng tiếc, Xuân Quang đem tốt, lại không thể cùng ngươi hạ xong ván cờ kia a. Ngao Lưu, bỏ mình, hồn diệt. Chương 174, công. Quá. Thượng. Phạt. Đột nhiên dị biến, vốn nên là bị chém tới đời này long thân, thả đi địa phủ luân hồi lão long vương, vậy mà thay thế Lung Tung Hạ Vũ, đạo loạn tiên địa chật tự long tử Ngao Vũ liệt đâm vào trạm long đài phía trên, đúng là vì mình nhi tử, chủ động từ bỏ một đường sinh cơ kia, chủ động gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Dạng này dị biến để tất cả mọi người cùng nhau nói không ra lời, Linh Diệu Công sắc mặt bi thương. Lúc trước còn lại chính là chỉ vì Ngạo Lưu không cần bị giết tới hồn phi phách tán mà đáy mắt mừng rỡ, duy chỉ có Linh Diệu Công biết rõ Ngạo Lưu sẽ làm ra lựa chọn gì, hắn là sẽ không lựa chọn chính mình sống sót mà nhi tử bị đẩy lên trạm long đài, nhất là tại một cái phụ thân phát hiện con của mình rốt cục tỉnh ngộ tình huống dưới. Chỉ là Thái Bạch Tinh Quân lại nhìn về phía Thiên Du chân quân. Về sau người đủ để chiến bình đại thánh thủ đoạn, trọng thương chân long không phải là đối thủ của hắn. Thiên Du nếu muốn ngăn trở, khoát tay liền có thể chế trụ Ngạo Lưu. Sau đó để Ngao Vũ liệt trên trạm Long Đài. Nhưng là vị này dáng vóc cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm thậm chí ẩn ẩn ba phần dự tợn thần tướng chỉ là cho mắt, là tại Bắc Cực Trừ Tà viện danh giới cuối cùng phía dưới, ngầm cho phép Lao Long Vương lựa chọn, lục giới trong ngoài pháp tắc đều có hắn trật tự, địa tích không về thiên đình, mà thiên đình phụ trách luật pháp cùng trừng phạt, là tư pháp đại thiên tôn. Duy chỉ có dính đến phá vỡ lục giới trật tự cấp độ này danh giới cuối cùng. Lôi bộ, đấu bộ không giải quyết được, mới có thể lên tới trung thiên Bắc Cực, khiến Bắc Cực Trừ Tà viện xuất động. Liên quan đến phá vỡ trật tự người, đều sử nặng lấy gân bó trật tự. Về phần cái khác, cũng không tại Bắc Cực Trừ Tà Viện chức trách cùng mục tiêu bên trong. Trong nhân thế chính là xuất hiện lại khắc nghiệt triết, cũng là thuộc về nhân gian sự tình, thí dụ như Cẩm Châu sự tình, yêu quốc giữ người, liền cùng nhân tộc rất yêu, vạn linh tranh đấu, cũng tại thiên địa trật tự bên trong, nếu có thần linh làm bậy, thì là tư pháp đại thiên tôn chức trách, tam giới quỷ thần dám can đạm trạm đến thiên địa căn bản nhất trật tự lúc, thì trực tiếp từ Bắc Cực Trừ Tà Viện giáng thị. Từ tư pháp đại thiên tôn, đến lối bộ, đấu bộ, thẳng đến cuối cùng thượng thư Bắc Cực Tử Vệ đại đế, điều động trừ tà viện ra mặt. Mây đã xếp như tầng tầng tăng giá cả. Đi đến một bước này, chính là tương đương với nhân gian giới tử hình phiên án. Thiên Du cuối cùng vẫn là tại gắn bó ở danh giới cuối cùng cấp độ bên trên, ngầm cho phép Long Vương Ngao Lưu muốn bảo trụ con trai mình Tư Tâm. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên đưa tay trong một chớp mắt sáng tác linh văn, nói khẽ, "Sắc." Lư quang biến hóa, sắc lệnh chi mệnh dưới, ngắn ngủi ngưng tụ lão Long Vương mệnh hồn, ma thiên hồn, địa hồn, cùng bảy phách, sớm đã tại trạm Long Đài lúc liền vỡ vụn. Thiên Du ngước mắt nhìn về phía Tề Vũ hoặc, linh rượu công các vùng trì, cùng Thái Bạch Tình quân bao gồm Bắc cực trừ Tả viện chiến tướng cũng nhìn về phía hắn, Thiên Du hờ hững nói, "Đã ma, ngươi sắc chi." Khó mà ngưng tụ hồn phách của hắn, ba hồn bảy phách cũng chỉ còn lại có một cái mạng hồn, nghiêng ngươi toàn lực, bất quá khó mà gắn bó thời gian một nén nhang, ngươi muốn làm gì? Thiếu niên đạo nhân không đáp. Địa Trích có người chửi một câu, làm bộ làm tịch. Vì sao không mới phán quyết thời điểm thủ hạ lưu tình a? Tuy là phán quan, hơi nhấc vừa nhấc đầu bút lông, lại như thế nào? Nhưng cũng không người dám tại quá mắng bắc cực trừ tà. Thiên Du cũng đã nhìn ra cái này người thiếu niên ý nghĩ. Công là công, tư là tư, là công nên chém, lần này chém giết Tề Vô hoặc tên đầy đủ thăm dự, nhìn thấy qua tử vong thảm liệt, đem hết toàn lực Tuần hại tự thân đạo cơ lại hao tổn trọng ngã thọ nguyên tâm giáp, mới miễn cưỡng gần bó ở. Nhưng dù cho như thế, tử thương cực nặng, ngao lưu tại trọng thương về sau, chưa từng báo cáo đồng Lai Ti, mà là lựa chọn chuyển vị cho tử, không làm tròn trách nhiệm có tội, không chẳng không đủ để ứng đối trung châu chi bách tính. Nhưng là làm cá nhân, cuối cùng không phải chỉ có đạo tâm, cũng khó có thể làm được đại đạo vô tình. Cũng bởi vậy mới có kiếp nạn lời giải thích. Nhân trị phức tạp, không ai qua được là. Như thế đã là nhập kiếp ứng kiếp, Thiên Du chân quân bình thản nói. Ngươi đã hoàn thành chức trách, có thể lui xuống. Tề Vô Hoặc nói quyết khẽ nhúc nhích, thi lễ Tại bác cực trừ ta cùng địa trích cộng đồng Phật tạp nhìn chăm chú quay người ly khai, lấy tự thân gắn bó ở sát chữ, dạng này lại không giống như là phản quan, cùng bác cực trừ ta viện lập trưởng có chỗ rời bỏ, có thể vốn lại là chính hắn tự mình làm ra phán quyết. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, dù là tể vô hoặc làm ra là cái khác, Thiên Du cũng sẽ không cho phép, nhưng là cái này thiếu niên đạo nhân trong lòng chỗ phán định cũng sát thực như thế không, giả, liền xem như chính hắn hạ quyết đoán, cũng là sẽ trầm lòng. Thiếu niên đạo nhân đi xa, Thiên Du trong mắt nhìn về phía, tại hắn phán quyết bên trong chân chính nên hồn phi phách tán ngao vũ liệt. Người có cái gì muốn nói? Ngao Vô Liệt chính nhìn xem phụ thân thí hải, thân thể run rẩy, lệ rơi đầy mặt, sau một hồi, vị gói quay người, bỗng nhiên trùng điệp giật đầu, nguyên răng nghiên lợi, hai mắt phiếm hồng. "Ta, cầu sống." Tê Vô hoặc bảo vệ lấy Ngao Lưu một điểm mệnh hồn, nhưng là cái sau còn chưa từng ngắn ngủi thức tỉnh. Bực này trạng thái, nói cho cùng bất quá chỉ là như nhân gian người bệnh nặng sau hồi quang phản chiếu, tuyên án địa phương kỳ thật xem như địa trích cử hành hộ thổ tế lúc địa phương, độ điểm mà xuất trạm tại đỉnh núi, thiếu niên đạo nhân thấy được chân trời hơi sáng, mặt trời mặc dù còn không có thăng lên, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, có thể nhìn thấy khắp nơi thôn xóm dâng lên khói đen. Còn không, có hoàn toàn tan hết. Hôm nay vốn nên là ngày Tết, nhưng là hiện tại trong không khí chỉ có lưu bi thương tiếng khóc, còn có khóc đến không có lực khí về sau trầm thấp hàn giọng. Bởi vì tà khí ma túy chi loạn, trung châu có sơn mạch đổ sụp, đất đoạn, dựa vào những nẻ sơn mạch mà thành người nhất định phải gặp phải lựa chọn, phải chăng muốn rời xa quê quán cùng những cái kia mấy trăm năm qua từng chút từng chút khai khẩn ra sơn điền, mà biến thành lưu dân, tiến về còn lại thành trì kiếm ăn, từng chút từng chút lần nữa tới qua. Người sống, có người sống bi thương, mà chết đi người thì là không cần lại nghĩ những thứ này. Thiếu niên đạo nhân dọc theo đường núi mà đi thấy được vỡ vụn miếu thổ địa, thấy được hoàn toàn biến mất không thấy tôn, thấy được bị một loại nào đó thần thông trực tiếp từ giữa đó xé rách ra thị trấn, thấy được bị một loại nào đó đặt tính lực lượng ăn mòn, cả mặt đất đều xuất hiện nồng đậm ăn mòn vết tích, về phần bị lan đến gần bộ phận thì là hoàn toàn biến mất không thấy. Mà từ xa nhìn lại thời điểm, thành trì đổ sụp một bộ phận từng thành, máu tươi chảy xuôi, Trung Châu phủ thành bọn bị khiêng đi, Tê Vô hoặc đứng tại Trung Châu phủ thành cửa ra vào lúc, nhìn thấy chính là vô số nam nữ, trẻ có già có, bọn hắn kêu khóc lấy nhào vào những cái kia máu thịt bè bè thân ảnh bên trên. Bọn hắn muốn tìm được chút quen thuộc địa phương, nhưng lại sợ hãi tìm tới. Nhưng là sợ nhất, là thật không thể tìm tới những thứ này. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem từng trương khuôn mặt, bọn hắn cùng bị tà khí xâm nhiệm yêu nghiệt chém giết đến cuối cùng, lấy huyết nục chỉ khu điện vào tường thành cái nứt, thấy được bọn hắn cầm binh khí trợn mắt tròn xoe, gió thổi mà qua, trường thương như rừng, tung tùm mang máu, nhưng là chiến sĩ lại không thể đứng người lên, duy gió thổi mà qua, mùi thương tiêu khẽ, như thét dài gầm thét, tử chiến không lùi, nhưng cũng đều chết tận. Trận chiến này, Trung Châu phủ thành 7 vạn phù binh, chiến tử bảy thành. Tuy là phù binh, đã chống đỡ từ xưa tỉnh nhuệ chỉ chiến tích. Huyền giáp, bạch giáp, còn có áo vải. Con của ta đâu? con của ta đây, con của ngài? Chết trận? Vậy ta cháu trai đầu cũng chết trận? Không, không có khả năng. Ta có 3 con trai, 3 cái, bọn hắn khẳng định còn có sống sót đúng không? Nhất định là có. 3 cái a? Nhà ta lão đầu tử chính là chết tại biên quan, ngươi không thể nói con của ta đều đã chết à, đúng không? Khẳng định còn có con sống. Kia Cẩm Châu hai đều không thể lưu bọn nó lại, dựa vào trận mưa kia chúng ta sống sót. Lần này không thể nào, không thể nào. Một tên tóc trắng bạc phơ lão hổ gắt gao lôi kéo một tên chiến bào nhuốm máu nam tử, cái sau khuôn mặt thống khổ, cuối cùng túi đầu xuống. Từ một đống đồ vật bên trong tìm tìm, lấy ra ba cái nhuốm máu lệnh bài, cầm súng tay lần thứ nhất run rẩy không còn hình dáng. Những cái kia là người chết trận lệnh bài. Đau khổ kêu khóc, có thể phát hiện thân nhân còn sống mừng rỡ hô tạm, thanh âm ồn ào. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy thiếu niên đạo nhân thời điểm, lại đều vô ý thức tránh ra một đầu đảo lộ. Bởi vì bọn hắn thấy qua đạo nhân nhóm cầm kiếm chém giết bộ dáng, nhìn thấy kia thiếu niên thái dương thế lượng, bước chân đều ẩn ẩn không chắc chắn, bà lão kia bỗng nhiên rối xuất thủ lôi kéo ở thiếu niên đạo nhân tay áo, đáy mắt bi thương khhao khát, đạo trưởng, con của ta nhóm đều đã chết. Kẻ cầm đầu bị các ngươi giết ra Thiếu niên đạo nhân không biết rõ nên trả lời như thế nào. Là kế đô sao? Kế đô thiết kế hết thảy. Là lão long dương sao? Hắn không có đem trên trước vị giao đồng lai tỷ mà là giao cho nhị tử, dù có oan tình, dù có háng hại, nhưng là trật tự mất cân bằng, trung châu suýt nữa rơi vào, nhưng cũng là trân tướng. Nhưng lại như Bắc Cừ nói, bởi vì hắn mà chết chúng sinh phải chằng cũng có oan tình. Lão bà bà kia giỗi xuất thủ gắt gao bắt hắn lại, cuối cùng là bị vị kia binh sĩ kéo ra, nàng nhìn xem thiếu niên đạo nhân, kêu không nói, bọn hắn không có nguồn phí chết đi. Bọn hắn không phải bạch bạch chết ta. Đúng không? Binh sĩ kia kéo ra lão bà bà Có thể cảm giác được thiếu niên đạo nhân trên thân chém giết về sau lưu lại khí tức, nói: "Đạo trưởng, Đạt Tạ, ta nhìn thấy ngươi xuất kiếm." "Đạt Tạ, nếu như không phải là của các ngươi lời nói, chúng ta có lẽ chống đỡ không đến cuối cùng. Chỉ là, chúng ta cuối cùng bỏ ra chút đại giới." "Đúng vậy a, Đạt Tạ." Còn sống bọn nói lời cảm tạ, bọn hắn chỉ có thể vô vô thiếu niên đạo nhân bả vai, biểu đạt tâm tình của mình. Đạo bào phía trên cũng là vết máu, từng bước tiến lên, hắn nhìn thấy trước đó vị kia bán hạt vương bánh người bán hàng đang ngồi dựa vào trên vết tường, gãy một cánh tay, trên mặt từ cái trán đến quai miệng có cực giữ tận một đạo vết thương, đã ở thời khắc hấp hối, hai mắt dần dần tán đi thần quang, trong lực ôm huyền kiếm. Hắn thê tử quỷ gối bên cạnh đã khóc không thành tiếng. Nói không cho ngươi đi, không cho. Ba tuổi hài tử lôi kéo phụ thân nắm tay, "Cha, ăn hạt vườn bánh." Nam tử hai mắt đã hơi thất thần, trước mắt ánh mắt tang dã, lại nghe thấy trống trận thanh âm, phía trước gió nổi lên cờ động, huyền giáp thành rừng. Cửu Châu quân liệt, thần vũ huyền giáp, lưu lại 3000 thiết giáp gia húy. Trên hậu tàn xuống người, bất quá 237 người, còn lại đều chết tận nơi này chiến, không một người lui. Bọn hắn cũng không có vi phạm chính mình năm đó ở dưới kiếm lập hạ lợi thể. Mặc giáp huyền áo khoác, hô quân hào di vâng cứu, trừng phạt ác đỗ thiện, hộ quốc an dân. Thiếu niên đạo nhân một đường đi qua, hắn lấy tiên tiên nhất khí có thể cứu thi khí cứu, cuối cùng đi tới viên kia cây rả phía dưới thời điểm, bởi vì quá độ tiêu hao, thái dương tóc trắng tựa hồ có khuyết tán xu thế, bước chân đã có chút lảo đảo, ngồi ở kia thế cuộc trước đó, khàn khàn nói, "Ngao Lưu tiên sinh," nhưng có nhận thấy, bị hắn bảo vệ mệnh hồn tản ra, hóa thành nhàn nhạt trong suốt cảm giác Ngao Lưu, ngồi ở trước mặt hắn. Trước mặt hai người, lại vẫn như cũng là ván cờ kia. Ngao Lưu khuôn mặt bi thương, Nói: "Tiểu Hữu, tội gì cứu ta cái này nhất thời?" Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt Long Vương, "Vậy ngươi cần gì phải muốn liệu mình đi trạm Long Đài?" Chúng sinh hữu tình, đại đạo vô tư, chung quy là trò nhau, nhưng là lại có ai có thể triệt để bỏ qua. Ngao Lưu biết rõ tể vô hoặc ý tứ, biết rõ hắn như cũ nhớ cái ngày đó tri tình, là công nên chém, nhưng là nhớ tri tình, nhưng cũng nên đem hết toàn lực, nhìn trước mắt Thiếu niên đạo nhân kia bị chém hết thọ cùng tăng cơ, thở dài một tiếng, vẫn ngắm nhìn xung quanh, đây lẩm bẩm nói, kiếp nạn này cuối cùng vẫn là dẫn động. Ta không nghĩ tới, cuối cùng nhìn thấy Trung Châu hội là như thế này. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Tiên sinh hối hận ngày đó cứu người sao?" Ngao Lưu cười khẽ một tiếng, nói: "Ngươi cuối cùng vẫn là tuổi nhỏ a, hài tử. Tiên Du chân quân để ngươi phán ta, nhưng là cuối cùng hạ quyết định, hay là hắn?" Về phần Kế Đô nói tới: "Bởi vì ta cứu người mà tác động đến ta. Vậy ý của ngươi là, lão phu nên cẩn thận nghiêm túc, lấy khẩn cầu ác nhân không muốn đệ mắt tới ta sao? Nơi nào có dạng này đạo lý? Trung Châu cùng Cẩm Châu khác biệt, Cẩm Châu là đơn độc, càng có khuynh hướng trong nhân thế hỗn loạn, không dính đến trật tự, mà lần này, bọn hắn là muốn mượn nhờ 3600 năm đại trận làm cơ hội đánh vỡ trật tự cân bằng." mà đã muốn đánh vỡ trật pháp. Lam tiên hạ bên trong đất Trung Châu, như thế nào lại bị bọn hắn xem nhẹ đâu? Bản này chính là tất nhiên sẽ bị xem như bảy đại tiết điểm một trong điện. Phương A, lão phu không cứu người, cũng hoặc là cứu người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu của bọn hắn cùng kết cục. Ngao Lưu Nỉ Non, nói cho cùng, bất quá chỉ là lựa chọn thôi. Nếu là tư pháp đại thiên tôn, sẽ cân nhắc càng nhiều tại tình lý pháp lý. Bên trong lấy một cân đối, nhưng là bắt cực trừ tà viện là cuối cùng một. Vọng, tuân theo đại đạo vô tình, bọn hắn lựa chọn trật tự mà xem nhẹ hết. Chạy, kế đô cầu đạo tâm thành muốn hỗn loạn thiên hạ, mà lão phu gặp hắn sinh không đành lòng gặp hắn chết, cho nên mới làm những chuyện. Kia thôi, thiên đạo vô tình, chí công vô tư, giết thiên hạ thương sinh sẽ không dẫn, thiên đạo tức giận, cứu thiên hạ thương sinh cũng sẽ không dẫn tới thiên. Đạo khiên thượng, vô luận ta còn là bọn hắn, sở cầu bất quá chỉ là một cái ta chữ. Tuân đạo hạnh của ta chưa từng rối hận, chỉ có lựa chọn, không có đúng sai thôi. Chỉ là, khổ thương sinh." Hắn trong mắt, chợt cười nói, "Cũng đa tặng ngươi, hao phí chính mình gan, cơ đến để cho ta còn có thể lại nhìn một chút trung châu, tới đi, còn có cưới." Cùng ngày cơ hội, lại xuống một ván cờ thiếu niên đạo nhân lấy tiền. Thiên nhất khí, huyền hóa thế cục, một long nhất người, một hồn phách. Một đạo sĩ cuối cùng ở chỗ này lại xuống một ván, thế cục vẫn là chạm. Long cục, quân cờ rơi xuống. Mà kia lão long vương khẽ thở dài một cái, dần dần trở nên trong suốt. Hắn chỉ còn mệnh hồn, cuối cùng châm trước hồi lâu, xuống cờ, đột nhiên chân trời có long trường âm. Là lão long vương tự thân chân thần tinh huyết. Hắn tiêu hao sau cùng mệnh hồn chi khí, dẫn động tự thân chân long thân thể, thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu nhìn thấy kia long trường âm, cuối cùng tản ra, hóa thành vô biên tinh khí, đột nhiên khuếch tán, hóa thành mưa rơi. Cũng như năm đó, nước mưa rơi xuống, đây là đã từng dẫn tới yêu tộc phân liệt, Long tộc trốn đi chân Long tinh huyết, dù là tán làm nước mưa, vậy xuống trung châu lớn như thế phạm vi, như cũng có công hiệu lực, khiến người trọng thương hóa thành vết thương nhẹ, sắp chết người trở về một hơi cơ, mà số người đền bù căn cơ. Chân Long chết bởi đây, lại đối thương sinh cũng không lo khí, như vậy tình huống dưới, Trung Châu nguy khý, làm không tổn hao gì. Thiếu niên đạo nhân cầm trong tay cuốn cờ, biết lão Long Vương lựa chọn, không có ngăn cản, nhắm mắt lại, thái dương tóc trắng khẽ nhếch, cường điệu khí cơ, nói, thái thượng sắp lệnh, siêu ngươi cô hồn. Không phải đối trước mắt lão Long Vương Mà Lãng Nương theo lấy cái này tiếp cận chân quân tinh huyết của cấp bậc mưa rơi, đem pháp chú chi lực giải khắp trung châu. Lão Long Vương đã thi pháp, tề vô hoặc chỉ là dẫn động lão long vương lực lượng cuối cùng, hoàn thành pháp quyết này. Hồn phách thì tây đi quán hận, lấy giúp đỡ luân hồi lại đến. Một tôn chân long, ngàn năm nặng hận, đảo mắt tán hết, lão long vương mệnh hồn tái nhọp bình thản, mỉm cười rơi xuống cuối cùng một tử, cho dù thiếu niên đạo nhân sát chữ cũng không thể để hắn ngưng tụ thời gian quá dài, cái sau cũng không nói gì nữa, chỉ là liều linh thôi động tự thân nguyên khí. Bởi vì lúc trước kia nam cực trường sinh đại đế chỉ diệu nguyên do, cuối cùng phụ trợ lão long vương hoàn thành đời này một lần cuối cùng mưa rơi. Đức gãy sơn mạch cuối cùng sẽ có một ngày hóa thành khe rẽn, trong đó cũng sẽ lại lần nữa sinh ra vạn vật tương sinh, hóa thành tự cảnh. Người ta làm ra, không phải cũng là lựa chọn sao? Lão Long Vương mỉm cười, rơi xuống một tử, ba hồn bảy phách sau cùng mệnh hồn cũng tan ra, ý thức dần dần phiêu mị ở, mưa kia nước cũng lại cảm giác không chịu được, muốn hồn phi phách tán. Nhưng lạ vạn vật bỗng nhiên tỉnh mịch. Thời gian lưu động phảng phất trì trệ, tê vô hoặc có thể thấy được nước mưa rơi xuống, xuyên thành châu liên. Một giọt mưa nước rơi xuống tới, nhỏ xuống tại ngao lưu trống không trong ý thức. Mệnh hồn chưa nát chưa từng khôi phục, nhưng cũng chưa từng chuyển thế, mà là lẫn vào cái này mưa rơi bên trong, vẩy xuống tại thiên hạ, mặc dù không thể luân hồi mà đi, không biết chỗ, nhưng cũng chưa từng hồn phi phách tán, trạm long đại trên đi một lần, ba hồn bảy phách tán đi hai hồn bảy phách, nhưng cũng cuối cùng lưu lại thứ nhất, đạt được một sợi xích cô, vẩy xuống chỉ vô cùng trận này rơi hạ vũ nước khác biệt. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt, nhìn thấy một giọt này mưa rơi đến từ dương liễu lá, có ánh sáng long lanh. Nhìn thấy phía trước một tiên bộ dáng ôn hòa, hai con người bình thản nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện, không biết như thế nào xuất hiện, chỉ là nói, 7 năm trước một trận mưa cứu sống thương sinh một chút hy vọng sống. Ta cũng cho ngươi một trận mưa, trả lại ngươi một chút hy vọng sống, là cái gọi là nhất đậm nhất trắc. Bác cực trừ ta viện là danh giới cuối cùng, công tội không thể chống đỡ. Mà giữa thiên địa, thưởng phạt cũng làm rõ ràng. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy thời điểm, chưa phát giác tiêu hao quá lớn, thân thể lão đạo rũi, án lấy cái bàn mới có thể đứng ổn, hắn cảm thấy một tia thần vận, bỗng nhiên ý thức được lúc trước chính mình cùng ngao lưu mưa rơi, phổ độ hồn phách thời điểm, tựa hồ cũng đã nhận được người này khí cơ tướng dẫn dắt trợ giúp, chỉ là dưới mắt thẳng đến hắn hiện thân, kề vô hoặc mới phát giác, dò hỏi: "Ngươi là?" Phía trước trung niên văn sĩ trưởng thân ngập lập, ánh mắt bình thản, Trong tay áo nằm lấy một cái trắng non miêu nhi ngủ gật, tay trái kéo một ngọc tịch bình, trong đó có dương liễu cánh lá, trên đó lộ thủy tinh ánh sáng lóng lanh, một cái tay khác miễn cư kèn, khí chất nhất là thanh tịnh, đảo qua trước mắt kiếp khí quấn thân thiếu niên, có chút nước mắt, trong lòng tự nói, tiếp kiếm ba, sắp chữ lệnh, tay áo quét qua, cũng ngồi xuống trước bàn, hồi đáp, vân đạo, thai ất cứu khổ.